Của những đồng bạc cọ vào nhau. Hai là để kiểm tra thất thoát. Cũng như là chất bóp. Bà tính toán chi tiêu. Bà là lão muốn giết thời gian. Chờ cho cái thứ rượu bồi bổ. Tăng cường sinh lực đông trùng hạ thảo. Nó ngấm. bấy giờ lão mới cất dương tiền. Khạnh khạng vào phòng ngủ. Với con mụ tà. Đây là toàn bộ số của cải. Lão tích lũy được. Chỉ chờ đến khi luyện thành thần giữ của Lão sẽ bắt đầu tìm kiếm địa điểm Mà chôn xuống Chứ nếu nhổ mang chôn sớm quá Có khi lại bị bọn trộm nó đào mẹ đi mất Nói về hai đứa kim ngân Được mụ vũ giả dẫn từ quê của mụ lên Nghe nói là bà con họ hàng xa gì đấy Tuổi thì cũng chạc chạc tơ hồng Thế nhưng có lẽ chưa quen việc Cho nên suốt ngày bị vợ chồng nhà đớp tạp Nó mắng, nó nhức Tiện tay nó đánh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 Đang ngồi trồm hỗn Ở cạnh bờ ao Mụ tưởng là con ngân Mụ cất giọng khe khẽ. Ở ngoài thoáng mát thì không ngồi Thấy chùi vào cái xó đấy Mũi đốt đốt Sưng hết cả đít lên à ngân Ngân ơi Đáp lại lời mụ một vú giả Chỉ là những cơn gió Xe xe lạnh thổi những tán cây xào xạc Bóng người vẫn ngồi đó tuyệt nhiên không có động tĩnh. ơ hay, cái con áo tết này. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net